các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net vụ đó nhưng cô vẫn đi tới rồi đẩy cửa bước vào cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô nhìn mà hoa mắt cô không buồn nhìn các thứ bày quanh căn phòng cô chỉ để mắt đến một tủ kính rất to kê ở chính giữa trong đó lại có một t ử thi hàn h o i nhìn kỹ thì nên gọi nó là một tiêu bản cơ thể con người cực kỳ tinh xảo chứ không phải là từ thi bình thường trong đó mỗi một cơ quan phụ tạng mỗi một khúc xương từng cơ thịt từng mạch máu từng sợi dây thần kinh dường như đều phát ra ánh huỳnh quang chúng hiện hiện rất hoàn chỉnh các tầng thứ đều rõ ràng khiến cho người xem tưởng như mình có khả năng nhìn xuyên thấu và có thể nhanh chóng nắm bắt toàn bộ kết cấu phức tạp của cơ thể con người một điều khiến Hình thấy rất tuyệt nữa là tất cả các cơ các mạch máu, sợi dây thần kinh đều được đeo biển ghi rõ tên họ bằng chữ hán và chữ là tình rất nhỏ. sau khi tâm tác mượt hồi, hinh lại thấy gai người tác phẩm diệu kỳ đỉnh cao này dường như đã ngược với nguyên lý thông thường của giới tự nhiên. ví dụ xương cơ mạch máu dây thần kinh vốn đan xen nhau nhưng tiêu bản này đã thể hiện chúng đồng thời xuất hiện miễn là chính xác về góc độ. các cơ quan dường như bị treo lơ lửng tạo cảm giác lập thể rất rõ ràng đôi mắt mình có thể khả năng nhìn xuyên thấu từ khi nào vậy mà có thể nhìn rõ tất cả các mạch máu các nội tạng nằm dưới các màng mỏng dưới cơ t h t và các bộ phận của cơ thể người cứ như là tiêu bàn sống chứ không như các mô hình bằng chất dẻo mà giảng viên vẫn dùng để dạy học và các bộ phận cơ thể người thông thường phải dùng p h ọ c môn và các thứ thuốc để ướp thì mới có thể chống phân hủy cũng tức là tiêu bản sẽ mất đi màu sắc tươi nguyên vốn có biến thành màu nâu đỏ như các màng chân tay trong phòng thực nghiệm nhưng tiêu bản này thì sống động như còn tươi mới cùng màu sắc nguyên thủy của nó thứ thuốc gì có thể bảo quản chống phân hủy với hiệu quả thần kỳ đến như thế này trong tủ kính không có đèn chiếu Tại sao các bộ phận cơ thể người lại có thể phát ra ánh sáng? Có lẽ đây là phát minh mới của khoa học công nghệ cao. Hình tin chắc có được tiêu bản giàu tính lập thể này, thì học tập môn giải phẫu học sẽ có hiệu quả cao khác thường. Hứng thú mà nó tạo lên sẽ thay thế cho việc xem các loại sơ đồ và tiêu bản khô khan tẻ nhạt. Tại sao khi đến lớp? các thầy giáo lại không dùng thứ công cụ giảng dạy kỳ diệu này mà lại cứ bắt chúng mình sợ nắn các tiêu bản cũ d í c h và mơ hồ lẫn lộn như vậy cảm giác mới lạ và lòng ham học không cho phép h ì n h nghĩ nhiều cô quan sát tỉ mỉ các bộ phận cơ thể mà cô đã được học nhận thức của cô về cấu tạo cơ thể người càng thêm sáng tỏ tiếng chuông g ấ p g á p bỗng vang lên thì ra không ngờ đã đến giờ chuẩn bị tắt đèn và cũng là lời nhắc nhở kết thúc giờ tự học buổi tối. tiếng bước chân rộn lên ngoài hành lang, các sinh viên đang ra về. hình đang n g ẩ n người thì nghe thấy tiếng lôi lôi gọi tên mình. hình tiếc nuối bước ra khỏi căn phòng nhỏ, lôi lôi đứng ngoài hành lang trông thấy cô sừng sốt. hình ơi, cậu đang làm gì ở trong đó? chủ mẫn và trần hy đi bên nhau bước ra khỏi phòng học cũng mỉm cười ngạc nhiên. h y nói luôn, cậu bảo thật đấy, dám vào trong phòng với cái xác lâu đến thế. Thì ra không chỉ riêng mình đã nhìn thấy cái tiêu bàn này, h c h nghĩ vậy rồi cười. Thì ra cậu biết rồi, tớ chẳng thấy có gì đáng sợ cả. Trần h y đáp, sau lại không đáng sợ. Lúc ban ngày mình và Mẫn đi loanh quanh, ngẫu nhiên nhìn thấy, sợ giật nảy mình, kêu lên rồi ủ té chạy ra. bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hình cảm thấy có điều ẩ n k h ú c ở đâu đó các cậu đã nhìn thấy gì cái xác ấy đáng sợ ở chỗ nào mình cho rằng đó là một tiêu bản rất hoàn hảo mình đã nghiên cứu nó rất lâu các cậu cũng nên xem đi sẽ rất bổ ích cho môn giải phẫu mẫn và hy nhìn nhau cứ như đang nghe chuyện h ả o huyền mẫn nói tớ muốn hỏi cậu xem nhìn thấy gì chẳng qua chỉ là cái xác giữa nát, thịt da tơi tả, mặt mũi nát bươm, đã hỏng đến độ không thể quan sát được gì, cũng chẳng rõ là nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại